Hồi thứ 51 Dân Minh Châu Lý Tuấn bị đòn Dũng phép màu chung nương giả chết Nói về Tấn Vương ở đất Sơn Tây Lúc đang Lâm Triều thấy Quang Huỳnh môn vào tâu rằng Đông tề chung vô diễm Phản Tuyền Vương lên ở Bình Sơn Giả lập bản chiêu phu Gạt vua nước lỗ nước lương Thầu hết lương tiền vàng bạc Đã vậy còn lại bị đánh Nát da nát thịt làm cho sỉ nhục trăm bề trung hậu cũng trở về với vua tề còn hai vua thì bị đuổi về nước tấn vương nghe tâu trong bụng như dầu sôi bèn mắng nhiếc chung vô diễm ôm sòm và quyết hưng bình vấn tội khi tấn vương đang cơn nóng giận xảy có một vị trung thần bước ra tâu rằng xin chúa thượng bớt hoài sấm sét cho ngu thần tỏ nổi thiệt hơn chung vô diễm chẳng phải là tay tầm thường mà lại có triệu yên tương trợ theo ý ngu tôi tưởng phải dụng mưu nọ mới xong nước ta có một cựu khúc minh châu hãy sai sứ đi qua đông tề mà tấn công và tâu với vua tề rằng như có tài luôn sợ chỉ qua hột ngọc này thì nước ta cam chịu đầu hàng bằng không thời nước nó đã vô nhân cự địch chừng đó ta sẽ hưng binh gia phạt cũng không muộn chi tấn vương nghe tâu xem lại Người này là Phàm Chiêu Làm chức Nguyên Nhung Tấn Vương mới nói rằng Nguyên Soái bày kế rất hay Truyền nội vụ vào kho Lấy một hộp cũ khúc Minh Châu đem ra Lại thấy có một người nữa Bước tới mà tâu rằng Vị thần xin lãnh mạng Đi qua xứ Đông Tề Vua xem lại người ấy tên là Lý Túng Làm chức Hạ Đại Phu Tấn Vương nhậm lời Truyền cho nội thị dọn tiệc tống hành phàm nguyên nhung rót ba chung ngự tủ đưa cho lý đại phu lý tuấn tiếp lấy uống rồi từ biện tấn vương và các quan rồi thẳng tới phủ hồng sương ở trước ngọ môn mà đợi lệnh lúc ấy tuyên vương lâm triều quan huỳnh môn vào tâu rằng nay có sứ thần của tấn vương tới còn ở trước ngọ môn xin thiền tử định đoạt tuyên vương bèn truyền chỉ cho vào lý tuấn vào trước kim loan điện Quỳ lại tung hô xong, tuyên vương mới hỏi rằng Tẳng vương, sai xứ tới đây có việc chi chăng? Lý Tuấn lại rồi tâu rằng Triều ban chúng tôi có một vật lạ Tên là Minh Châu Cửu Khúc Thiệt là báo tốt trong đời Vì hạ ban không có ai xỏ được sợi chỉ cho qua Nên mới sai đem tới đông tề mà phân tỏ Nếu như bên này có ai xỏ được Thì hạ bang cứ thường nằm tấn cống xưng thần bằng như tề quốc vô nhân thì phải nhượng hại phải nhượng làm hạ ban chẳng hay thời ắt can qua giấy động làm cho hai nước sẽ bất hòa mấy lời phải trái tâu qua xin hoàng gia xét lại tuyền vương nghe tâu cá cười rồi nói rằng Báo ấy bây giờ nó đang ở đâu lý tuấn bèn thò tay vào túi lấy ra một cái hộp bằng lụa vàng lên để trên giữa long án Tuyên Vương bàn truyền cho nội thị lấy cây kim, bồn ra, rồi bỏ hộp minh châu vào ở giữa, liền thấy hơi lên ngu ngút, chẳng khác gì chậu nước sôi. Bá Quan xem thấy ai cũng khen ngợi vô hồn, coi kỹ lại thì thấy hộp minh châu đủ những lá bài quái cổ, có thiên địa tam tài sơn hải, chín khúc quanh con nhỏ riết, không tài nào mà xỏ được sợi chỉ vào trong. Ai ai trông thấy cũng lắc đầu tiên vương mới buông lời phán rằng như ai mà xuyên được hộp minh châu cửu khúc này thì chẳng sẽ phòng nhất phẩm đương triều lại tập ấm cho con cháu đời đời nữa tuyền vương hỏi lùng ba bốn tiếng mà chẳng thấy ai trả lời kể đó yến anh bước ra tâu rằng như bệ hạ muốn xuyên hộ minh châu thì đặng phải rước nương nương tới đây mới an tuyền vương nhậm lời liền sai nội thần và chiêu dương cung thỉnh trung hậu tới trào nghị sự Nội thần vân mệnh đi liền, trung hậu hay tình. Tới đồi, bèn lập đặt bước lên phụng liễn, đi thẳng tới kim loan điện. Tuyên vương thấy trung hậu tới, liền bước xuống ngai vàng tiếp rước và mời ngồi một bên kim ỷ rồi thuật lại các việc tấn vương sai sứ dân, cũ khúc Minh Châu cho trung hậu nghe. Trung hậu cầm hộp Minh Châu coi qua, coi lại một hồi bèn tâu với tuyên vương rằng, Hột Minh Châu này chẳng phải là vật tầm thường Mà trong ruột của nó thì nó nhỏ như một mũi kim Biết làm sao mà luồn chỉ vào cho đặng Thôi để thủng thẳng, đợi ngày mai rồi hãy hay Nó rồi lại truyền thị điện đòi Lý tướng lên điện mà nói rằng Sử thần hãy lùi trước dịch đình tạm nghỉ Để ngày mai ai ra luồn chỉ vào trong cử khúc Minh Châu cho xem Sử thần vâng lệnh lui ra Thiên tử liền bãi chầu Trung hậu cũng từ giả và cầm hộp minh châu đem về cung của mình đêm ấy. Trung hậu về tới cung rồi, kế dây lá trời lại vừa tối, cung nữ dọn cơm nước xong, Trung hậu bèn ngồi cầm hộp minh châu cứ lăn trở hoài, nghĩ không cách nào, liền bước ra giữa sân, thấy trời thanh trăng sáng, gió mát sao thưa, bèn ngửa mặt lên vái cùng bà lê sơn thánh mẫu rằng: "Đệ tử vâng theo pháp chỉ." Súng dương trần mà phù hộ, tề, tuyên Đã năm phen ba thứ chịu khổ ưu phiền Nhờ có pháp luật của tôn sư mà hung trung quá kiếp. Hôm nay có một việc tấn vương dân hột cử khúc Minh Châu Đệ tử đã vô vương mà xỏ sờ chỉ không được Nên phải thành tâm vang vái Xin thánh mẫu thần thông quảng đại Cứu đệ tử phen này Trung hậu vái rồi Lại lấy hộp Minh Châu cầm nơi tay đưa qua đưa lại một hồi, rồi liền xuống giữa đất làm như vậy đã đôi ba lần. Tới sau cúi xuống lượm học Minh Châu lên, thì thấy có một kiến cứ theo trong ruột Minh Châu mà bò vào. Chúng hậu cá mừng, bèn kêu cung nữ lấy sợi dây chỉ đều đem tới, rồi cột vào giữa lưng của con kiến mà cho nó bò. Trong dây lá con kiến nó bò được bên này thấu qua bên kia. Trung hậu thấy vậy hết sức vui cười Bèn phong cho con kiến làm cam nhuận tướng quân Nguyên con kiến đó là bà Lê Sơn Thánh Mẫu Sai một vị tôn thần biến hóa Bởi cớ ấy bây giờ kiến thấy đồ ngọt thì ưa Cũng có tích chung nương nương phong nó làm cam nhận Khi Trung hậu nhờ con kiến luồn đặng sợ chỉ vào trong ruột hộp Minh Châu rồi Thì trời đã khuya Liền truyền cho cung nữ dọn dẹp để đi nghỉ Qua đầu canh năm, thiên tử lâm triều sai nội thần vào thỉnh Trung Hậu Trung Hậu cũng sửa soạn đi theo Tới nơi, tuyên vương tiếp rất ân cần rồi hỏi rằng hột Minh Châu, ngự thề có luồn chỉ được hay không? Trung Hậu mới tâu Xá chi một việc nhỏ mọn mệt lòng tới triều đình Xin hãy đòi sứ thần tới đây, cho nó biết tay Nó rồi liền đưa hột Minh Châu ra cho thiên tử xem Tuyên vương vào nội chào ai cũng vui mừng và khen ngợi. Kế lý Tấn vừa tới Kim Loan Điện, Trung Hậu xài trị điện quan đưa hộp Minh Châu cho xứ xem. Lý Tuấn cầm xôi qua xôi lại một hồi, thấy trong ruột hộp Minh Châu đã có sợi chỉ đỏ xỏ vào. Bèn cầm sợi chỉ mà rút qua, thì sợi chỉ cũng chạy qua chạy lại. Lý Tuấn cả kinh liền bái tạ Trung Hậu và khen pháp lực thật cao cường. Trung Hậu mới chỉ mặt Lý tấn mà mắng rằng, tấn vương thiệt là vô đạo muốn cách phai đảng với vua nước lỗ nước lương ai giao với sứ thần vốn thiệt bất can nên ta cũng khoan dung mà tha cho về nước nhưng phải đánh đòn bốn chục rồi và phải thích chữ vào ấn đường ấy và gửi về cho tấn vương xem mà phải tỏ hàng biểu xài người qua tấn công nếu chẳng vậy ác càng qua sẽ giấy động tới lúc đó tấn vương biết dạ ăn năn thì sự đã muộn Trung hậu nói vừa dứt lời, ngự lâm quân, đem Lý Tuấn ra khỏi sân chầu, đè xuống đánh bốn chục rồi, lại thích chữ vào nơi gò má. Lý Tuấn rên la in ổi, lại nghe truyền đuổi ra khỏi Hoàng Thành. Lý Tuấn lên ngựa bôn ba, trở về tấn triều mà phục chỉ. Vua tòi lo mưu định kế, sẽ chờ ngài xâm phạt tề ban. Đầy nói về tuyên vương, thấy Trung hậu luôn đặng hộp cửu khúc Minh Châu. Và đánh đòn đuổi sứ thần về nước Bèn truyền lệnh bài tiệc ra vui mừng Nội triều bá quan văn võ đều dân rượu chúc mừng cho quốc mẫu Tuyên vương cũng chăm ba chung ngự tủ Mà khuyên mờ chánh hậu Đang khi uống đặn vài tuần Trung hậu sực nhớ lại kỳ bàn đại hội Sở quốc chưa dựng hàng thơ Tới việc ngũ tân khó nổi ngồi yên Kỳ bằng trá tử mang thiên Dẫn cọp vào hang bắt cho dễ bắt nghĩ rồi liền giả đào xin từ biệt về cung. Tuyên vương mới hỏi Ngự Thê có việc gì chẳng đẹp nên sắc mặt có ý không vui. Đang khi tiệc rượu xưng vầy mà Ngự Thê lại buông lời cáo thối. Trung hậu mới đáp không biết làm sao mà trong bụng dường như dao cắt khiến thần hậu ngồi đứng chẳng yên. Xin thần hậu lui về đặng liệu bề than thuốc Thiền tử tưởng thiệt nên nhận lời và truyền cho nội thị. Mao đem kiều tới đưa trung hậu về cung Khi trung hậu về tới chiêu dương cung Truyền cho cung nữ đi bệnh một hình nhân bằng cỏ Và dâng những giấy tiền vàng bạc tới cho mau Cung nhân văn mạng dây lát đem tới Trung hậu biểu cung nhân đi ra Rồi lấy xi máu của mình mặc vào cho hình nhân tương tất Và giấu nằm tại một bên Rồi lại hỏa phù niệm chú Đốt giấy tiền vàng mã Trung hậu lấy một miếng tro tàn đốt giấy ấy đắp vào bên hồng mình rồi niệm thêm ít câu châm ngôn bên hông ấy lại nổi lên một cái mụn dây lát mụn ấy bể ra và mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả áo kế đó trung hậu mới kêu cung nhân đi báo tin cho thiên tử rõ ràng tuyền vương nghe nói thì lật đật đi vợ chồng điền côn cũng lật đật đi theo sau tới nơi thấy đầu trung hậu mồ hôi to bằng hộp đậu bên hông miệng mục lỡ lớn bằng miệng tô tuyên vương thấy vậy mới hỏi thăm căn bệnh nguyên do trung hậu bèn rưng rưng nước mắt rồi đáp rằng thần hậu rất vô phước tưởng trăm năm chầu chực đền rồng nào hay đâu phát bệnh khi không cho đến nỗi chồng nám vỡ bắp tuyên vương lắc đập lại cầm tay trung hậu than dài thở vắng rồi truyền đòi ngữ y phải vội vàng đặng lo phương điều trị Ngự y tới coi mặt rồi tâu rằng, Một này vốn là ác độc, Một giờ ba khắc thì nương nương phải về trời. Chúng tôi thiệt vô phương, Xin thánh hoàng tưởng tình mà dung thứ. Tuyền vương và vợ chồng Điền Côn nghe nói cả khóc, Không biết lo phương chi để cứu được chung nương nương. Kẻ chạy vật này, người kiếm cái kia, Trong ngoài chặt nít. Lúc ấy Trung Hậu kêu vợ chồng Điền Côn tới rồi trối rằng, Ngày nay chắc mẹ con ta phải phân ly đôi ngã, vậy nay mẹ để lại cho hai con một bức cảm nan như mẹ có chết rồi thì vợ chồng con phải coi theo đó mà làm nếu như cãi lời mẹ thì sẽ không toàn tánh mạng vợ chồng điền côn tiếp lấy cảm nan mà khóc rống lên một hồi yến anh thấy vậy bán tính bán nghi mới đánh tay toán quẻ thì biết là trung hậu chỉ lập mưu giả chết mà hại ngũ tân nhưng chẳng dám tiếc lậu thiên cơ nên cứ làm thinh không dám nói Tuyền vương khi ấy thấy trung hậu thế sống không đặng lâu nên lại cầm tay vừa khóc vừa nói rằng trẫm nhờ ngự thê nam chinh bắc tảo xả tắc mới được vững bền không về ngự thê bạc phận vô duyên khiến cho trẫm muôn sầu ngàn thảm ngự thê những ước trăm năm loan phụng ai ngờ một buổi sâm thương nếu như ngự thê đã bỏ trẫm từ dương thì nước tề phải xuống mà làm hạ quốc trước đã bị hầu ban khí dễ sao lại lo cớ nghiệp đổi dời biết có ai cột đá chống trời xin ngự thê anh linh mắt hộ chung hồng cũng rơi lụy mà từ biệt thiên tử rồi niệm ít tiếng làm tầm bèn tàn hình hóa thân ra sau hậu cung lấy hết những đồ khôi giá bảo bối của mình rồi đằng vân bày tút về thường sơn pháp mã còn cái hình bằng cỏ thì nằm đó như một thây ma Thiên tử thấy vợ chồng Điền Côn thương khóc vô hồi Yến Anh cũng làm bộ sụt sùi rơi lụy tuyền vương mới nói nay trung hậu đã chầu trời chầu Phật Nước tệ phải quật hạ người ta Biết lấy gì báo đức mà trả công Khiến trọng lún tấm lòng chua xót Yến Anh mới tàu Xin bệ hạ giảm sầu yếm lụy Mà lo bề tấn niệm mai trai Quả phước phú mặc do trời Chết sống cũng là tại mạng Này nương nương đã trầm ngài nhật sát Chẳng sớm toan thì kiếp thiểu hung đa vả lại ngài ngũ ly xung phạm với trùng tan E khó nổi cho tay cung thứ hội Thứ hậu Nguyên Yến Anh muốn tâu như vậy là có ý Dọa thiên tử đặng chôn cái thay cỏ đi mau kẻo để lâu tiết lộ cơ mưu Tuyền vương nghe nói mới phán rằng Trung hậu có công lao rất trọng Nếu làm sơ sài Thời dĩ nghĩ tới thần dân nai quân sư đà hơn thiệt tỏ phân, thì trẩm cũng phải y lời mà an táng Yến Anh lại tàu, lễ nghĩa bởi nhân tình chăm chứ, người chết thời được tán làm vinh Này ở núi Trân Châu Sơn, bồng long lãnh, phòng thủy thiệt hữu tình, xình khiến tạo hoàng lăng ở tại đó Thiền tự chuẩn tấu, liền truyền cho công bộ tới đó là một sở lăng tẩm, cũng giống như là cung viện của Chiêu Dương công quàng lãnh mạng lui liền thiên tử loại truyền cho lễ bộ sửa sang tẩm lệ tẩm niệm xong rồi khiến điền côn vào hậu cung lấy những đầu bủ bối cùng đao mã của trung hậu đặng đem lên lăng cho trung hậu điền côn liền vào sau hậu cung thì chẳng thấy có món gì hết bèn trở ra tâu cho tuyên vương hay tuyên vương khóc mà rằng cô gia hồng phước đã hết nên người chết thời cũng đi theo thiên tử nói rồi thảm thiết trăm chiều bá quan bá thảy đều thương xót qua ngày sau phát dẫn đưa linh cụ trung hậu lên hoàng lăng vợ chồng điền côn áo bả mũ gai bá quan cho tới lục viện tam cung thảy đều cư tan, quải hiếu thiên tử cũng bận tan phục đưa linh cụ thẳng tới núi trần châu hai bên đường lão ấu khấu đầu thương tiếc kẻ có công vì nước Khi tới nơi lo bề ăn tán rồi, vua tôi đều trở lại hoàng triều, Còn vợ chồng điên côn, khi tống tán xong xuôi cũng trở về phủ cứ khóc hoài Mới sực nhớ quốc mẫu có cho một bức cảm nang Vợ chồng bèn mở ra xem thì thấy có mấy câu như vầy Vô diệm đã về trời, lầm tri mang khốn khố Còn biết nhợ cái ai, phải nghe lời phân tỏ. Lên ở núi Thường Sơn bậu bạn cùng cây cỏ Cày cấy lo làm ăn, đặng tháng ngày chi độ Chẳng nghe lời khuyên rằng vợ chồng ắt mang khổ Chở nóng tánh bạo cường, phải dằn lòng tịnh thủ Muốn bảo toàn vua tề, đã có ta phù hộ Vợ chồng xem rồi phát nghi rằng Một là quốc mẫu chết không minh bạch Hai là quân sư chẳng cho để lâu Ba là bữa chết nhằm ngày nhất xác vả lại tuyên vương là người hôn mê tủ sắc dầu mình có tặng trung báo quốc thì cũng uổng công Chỉ bằng cứ nghe lời quốc mẫu ắt xong đã an lạc mà lại khỏi vòng hoạn nạn vợ chồng liệu định xong rồi bèn truyền cho quân sĩ thâu góp đầu tư trang rạng ngày mai sửa soạn lên đường phát ba tiếng pháo kéo binh đi tuốt khi ra khỏi thành vợ chồng điền côn nói với quan huỳnh môn giữ cửa rằng Gửi lời tâu lại cùng thánh thượng hay, quốc mẫu nay đã chầu trời Hai ba, hai ta vốn thiệt như người ngoại tộc Hoàng huỳnh môn lập đập chạy vào tâu lại, tuyên vương nghe tâu mới phán rằng Trẫm chưa có ở lòng bạc đãi sao con lại đánh giả làm nghịch thân Vì cớ gì chẳng bảo hộ quả nhân Ngự thề có linh, hãy coi xét, xin xuôi dục cho nó thủy chung nhất tiến Trước cha con thì sao cũng phải cha con trăm năm lọc nước vuông tròn Lời vàng đá quỷ thần xin chứng giám Kế đó Huỳnh môn qua lại vào tâu nữa rằng Đồng lộ vương đã đành lòng tạo phản Kéo binh đi hơn mười dặm xa rồi Thiên tử nghe nói thì ngọc luyện nhỏ xa Đã thương vợ lại tiếc con anh liệt Vợ mới chết non Con đem lòng phản Biết lấy ai mà gánh vác gian sang hay là vận nước nhà đã tới hồi suy mòn Sách có chữ hòa vô đơn chí yến anh thấy vậy cứ theo mà năng nỉ xin vua hãy yểm lụy mà lo việc nước nhà tuyền vương mới gượng gạo bỏ qua truyền bãi trào lui về cung ăn nghỉ nói về trung hậu khi đằng vân bay về làng pháp mã xa xuống giữa chung gia trang bèn đi thẳng vào hậu đường gặp cha mẹ phân trần sau trước lại sai người đi mời con gái của nhà chú tên là Chung Thoại Hoa tới nói rằng: "Này chị về đây tạm trú, muốn có em giáo tập đau thương tới ngài Phó hội tương Giang, em sẽ giúp chị lập công cùng triều đình." Chung Thoại Hoa mới nói: "Quốc mẫu đã có lòng dạy dỗ, em đâu dám chối từ." Từ đó về sau, hai chị em ở tại Trung Gia Trang mà tập rèn võ nghệ. Từ khi Chung Hậu hóa thân tuyên vương thương tiếc vô hồi mới ban ai chiếu đi các nước hầu ban hay vua các nước cũng sai quan tới mà tế điện nước triệu thì có liêm nguyên soái nước yên thì ngự điệp tôn long nước tầng thì trương hàng nước ngụy thì sai quan thừa tướng bốn nước đều tới nước tề để thăm Trung hậu ấy là tình thuận lẽ êm còn như ai thù hiềm thì lòng mong báo quán